các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông tám cảm thấy lực kéo đó và biết rõ thằng vàng đang cố thoát kiếp ma ở con suối này. Ông bặm môi, dùng hết sức lôi lên, dùng hai chân đạp nước thật mạnh để nhanh chóng vào bờ. Ông hét lên một tiếng. "Để tao cứu người ta chứ. Thằng ma kia, có lẽ đang nghe tiếng của ông già lở rèn, giật mình buông tay khỏi cô gái." Nhờ vậy, Ông Tám đạp nước thật mạnh mới đưa được cô gái vào bờ rồi đẩy lên gành đá. Vậy là cô ta thoát chết. Cô gái trẻ mặt mày xanh lét. Cô lạnh run hay thoát chết mà vẫn còn run thế kia. Ông Tám đưa cô ta vào tròi, lấy khăn đưa cho cô gái lau. Lúc này ông mới nhìn thấy cái bụng cô ta tròn vo. Hóa ra là cô gái này đang có thai. Ông thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hai mạng người thật rồi. Nhưng may mà mình cứu kịp đó ngoài kia con suối tự nhiên nước chảy rất mạnh bọt nước trắng xóa tung lên khắp gảnh đá tiếng nước gầm ngư dữ dội âm mì âm y liên tục ông tám bước ra ngoài cảm được một luồng gió lạnh thổi tạc ngay vào mặt mình ông thì thầmm nói tao tao xin lỗi nghe rồi đưa cô gái về chợ xong xuôi ông tạt vào hàng tạp hóa ông muốn mua ít đồ hàng mã cũng thằng maza để Nhân thể kêu thằng Phụ Việc trở về luôn. Sao ông Tám dặn sáng 26 con lên, bây giờ lại kêu con lên vậy? Thằng Phụ Việc đang mải chơi, vừa nhìn ông vừa hỏi. Mày hỏi lung tung cái chi vậy kìa? Nè, sách giỏ đồ về cho tao đi. Về luôn. Đầu hàng mã ông Tám mua cho thằng ma ra là nhang đèn, mấy bộ quần áo, hai sấp vải vàng mã tiền bạc và một con ngựa, một cái thang. Tất cả đều làm bằng giấy, chỉ có hai món là đồ thật, đó là chai rượu nếp và hai con cá khô. Thằng nhỏ đưa tay lượm bịch đậu phộng rang, bỏ luôn vào giỏ mây và hai ông cháu trở lên lò rèn. Hình ảnh cô gái trẻ có thai làm ông bàng hoàng cả người. Cô ta có thai với ai mà phải đi trầm mình tự tử như vậy chứ? Cô quyết đi tìm cái chết, nhưng khi cô trượt chân ngã xuống dòng nước thì hốt hoàng dơ tay lên nếu kéo lấy cuộc sống. con người ta có ai chẳng muốn sống cơ chứ? Chết chỉ là do số mà thôi. Trước đây ông Tám cũng từng cứu thằng Ma Gia mà không cứu được tại cái số nó phải chết. Còn cô gái thì chưa. Dù cho thằng Ma Gia cố kéo chân cô gái để mong được hóa kiếp thay cho nó. Trời đất ơi, mình đã làm thằng Ma Gia thất vọng rồi. Mình cải số trời chăng? Ông Tám lầm bầm nói trong miệng, làm thằng nhỏ phụ việc nhìn ông chẳng hiểu gì. Đêm đó, ông Tám bày áo quần vải vóc, dựng con ngựa bên cạnh sấp tiền vàng, ngoài gành đá. Con suối bỗng dưng dịu lạ. Chắc là thằng Ma Gia đang tò mò muốn biết ông 8 làm cây gì đây. Và ông 8 đốt lên hai cây đèn cầy, thắp nhang, vái lời lẽ êm ái nhẹ nhàng của người biết lỗi. Ma Gia ơi! Mày lên đây nhận chút quà mọn của tám được này đi Rồi uống rượu Chia tay với tao Đêm nay mày sẽ ra đi mà Phải không? Mày đừng trách tao vô tình với mày nha Tao làm chuyện cải mệnh trời Vì tao không thể thấy người ta sắp chết Mà lại không cứu Nếu như tao vì mày mà bỏ đi Thì tao không còn là tám được nữa Tao không còn là thằng người nữa Ba cây nhang cắm dưới đất Trong chốc lát tàn nhang cong lạ Ông Tám biết thằng Ma Gia đang nghe ông nói đây Và nốp bằng lòng với cái ly lẽ của một con người ngay thẳng Thế là ông bày rượu ra Kêu thằng nhỏ đem khô nướng ra Rồi rót rượu mời thằng Ma Gia Chắc là đang luận quẩn đâu đây Thôi nha uống vài ly Gọi là tiễn biệt nha Ma Gia Ông Tám bưng ly rượu lên uống trước Rồi rót tiếp đi khác đặt xuống đất Cái ly rượu chật rung lên nhẹ nhẹ Rượu còn nguyên Nhưng thằng ma ra đã uống một hớp Coi như nó chấp nhận lời ông chủ lò rèn Sợ ạ, tao gửi mày tiền vàng, quần áo, vài vóc và con ngựa Để mày đi về cõi âm cho mau Hình như mày cũng bị trễ vài tiếng đồng hồ rồi đó Thôi xuống suối lấy hành lý của mày đi cho kịp giờ nhé Một mình ông tám uống hết 3 ly rượu, gọi là để đưa tiễn thằng hàng xóm Ma Gia. Xong xuôi, ông đốt hàng mã, kêu tin thằng Ma Gia để nó ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net